Vâng, tôi lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong tập 48 của câu chuyện Chiến Nong Vo Song, một thể loại chuyện mới của năm 2021, viết về những chiến sĩ à, quân đội đặc chủng những à, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ của nước Trung Hoa. À, quay trở về với đời thường trong những cái khung cảnh nó cũng dựa theo các cái motif Chuyện cũ huyến huyến đô thị và trọng sinh có thể khả năng sau này sẽ lên tới cả tiền hiệp nữa à, Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn và đồng hành ủng hộ cùng với cả Thu Lưu trong suốt thời gian vừa rồi à, rất mong sau này chúng ta sẽ còn được gặp nhau và um, tương tác cùng nhau đi để mà giải trí những câu chuyện khác nữa nhiều hơn nữa Xin cảm ơn sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này qua sự xiến đọc của Thu Lưu nhé. Quý vị và các bạn cũng có, có thể là like share và có những cảm xúc khi nghe truyện, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thu Lưu cũng như là thuận tiện trong những bộ truyện mà mình yêu thích ở tại kênh nhé. Ngoài ra thì có những cái gì đúng không đúng, sai chưa được, xin mời quý vị và các bạn cũng cứ góp ý chân thành để cho Thu Lưu biết và sửa đổi. Cái gì sửa được Thu Lưu sẽ sửa luôn và cái gì không sửa được thì cực cứng đầu như vậy biết làm nào. ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều vào ngày thứ 2 khi Trần Ninh trở về Trung Hải anh nhận được một cuộc gọi từ tỉnh trưởng Đào Đông Đâm ở tỉnh Sàng Nam đường bắt đầu đã khuyên khóc 200 tỷ nhân dân tệ và đưa gia đình ra nước ngoài một cách chán nản rồi Theo như ý định của Trần Ninh, 200 tỷ sẽ được quyên góp cho Sở Thành phố Giang Nam để xây dựng tỉnh Giang Nam và giải quyết vấn đề về các gia đình nghèo và cả học sinh nghèo của tỉnh Giang Nam. Vì vậy, khi Trần Ninh nhận được cuộc gọi từ Đào Đông Lâm, thì ban đầu nghĩ rằng Đào Đông Lâm đến gọi đến để cảm ơn sau những tất cả. Đây chính là những thành quả tuyệt vời mà Trần Ninh đã dành cho Đào Đông Lâm với 200 tỷ. Tại sao Đào Đông Lâm lại không tạo được những thành tích Ở trong những năm gần đây chứ Nhưng mà điều khiến cho Trần Ninh cảm thấy không ổn Là sau khi Đào Đông Lâm nghe điện thoại Thì liền dưỡng người như là có chuyện gì đó Họ nói vậy Trần Ninh lại bèn hỏi Lão Đào à, có chuyện gì sao Đào Đông Lâm nở một cách đầy tội nỗi Cậu Trần Tôi, Lão Đào, xin lỗi cậu Trần Ninh thì hơi có nhú mày Ông nói cái gì vậy Đầu Đông Lâm kiên trì nói chuyện với cả Trần Ninh rằng đường Bắc đầu thực chất chính là căng tay trắng của nhà họ tiêu. Một đại gia có tuổi đời hàng thế kỷ ở Giang Nam. Ông ta chuyên thu tiền và rửa tiền cho các nhà họ tiêu cũng như là quản lý kho tiền nhỏ của nhà họ tiêu. 200 tỷ bề ngoài thật ra chính là thuộc về đường Bắc đầu nhưng mà trên thực tế thì phần lớn tiền lại thuộc về dòng nhà họ tiêu. Đã có rất là nhiều nhân tài từ ở dòng họ tiêu và mỗi thế hệ đều là giữ những vị trí rất là quan trọng của ở trong phương bắc nhiều người con của những dòng họ tiêu nắm giữ những vị trí quan trọng ở trong giới quân sự và cả chính trị ở phương bắc họ rất là có thế lực không ai sánh bằng ở giang nam cả câu chủ nhà họ tiêu tiêu chiến khi biết chuyện con tay trắng đã bỏ trốn và quyên góp 200 tỷ nhân dân tệ cho cục thành phố tỉnh giang nam anh ta rất là tức giận tiêu lão gia nói rằng Không một cá nhân, hai tổ chức nào có thể di chuyển những tài sản và, và quý này. Đồng thời thì yêu cầu tất cả phải trả lại cho gia đình họ tiêu ngay lập tức. Trần đi nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Ông không phải thật sự sợ nhà họ tiêu đó chứ? Thành thần đã gửi tiền cho nhà họ tiêu đó chứ? Đào Đông Đâm xấu hổ liền nói. Dòng họ tiêu chính là dòng họ đầu tiên ở phương Nam. Một gia tộc giàu có hàng thế kỷ. Bây giờ có rất nhiều người ở trong gia đình. Đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở phía Bắc Tôi sẽ bị Thuyền truyền trong nửa năm Tôi thực sự không muốn chọc phận Tới dòng họ tiêu Cách chủ trước khi rời đi Đào Đông Lâm thì càng nói Giọng càng nhỏ hơn Cuối cùng yếu ớt để nói Vì vậy tôi đã trả lại tới 50 tỷ quỹ cho nhà họ tiêu rồi Trần Ninh tức giận để nói Đào Đông Lâm, Cái đồ nhát gan nhà ông Không sẽ gì tôi mới giải rõ được đường bắt đầu Tôi chỉ muốn dùng số tiền này để bồi thường cho những người ở Giang Nam. Ông thì hay rồi. Nhà họ Tiêu uy hiếp một câu, ông đã gửi tiền trả anh. Đào Đông Nâm run rẩy liền nói: Thiêu Soái, xin hãy bình tĩnh lại. Tôi vừa trả lại toàn tiền cho dòng họ Tiêu, nhưng mà bất động sản xa xỉ của gia đình họ Tiêu ở Tịnh Nị, cũng như là tập đoàn thiết bị dược phẩm Thiên Nhoan của nhà họ Tiêu và tập đoàn Tư Hải, tôi vẫn chưa có trả. Trần Ninh lại liền mắng. Nếu như ông dám giao những tài sản này cho nhà họ tiêu Thì không cần phải ngồi cách trước tình thị trường này nữa Đào Đông Đâm biết rằng Trần Ninh thực sự rất tức giận Nhanh chóng liền nói Nhưng mà nhà họ tiêu bây giờ Mỗi ngày đều gọi điện tại cho tôi Và yêu cầu tôi trả lại tất cả tài sản này cho họ Rốt cuộc thì tôi nên làm như thế nào mới tốt đây Trần Ninh nảy nồng liền nói Vô hồn dĩ đã muốn cho ông một thành tích lớn nhưng mà không ngờ uh, ông lại phô dụng như thế. Tề Quyên đi, ông gửi bất động sản dinh thự và tập đoàn tứ hải cho tướng quân Niu Trấn Bình giao cho Niu tướng quân xử lý đi. Về phần tập đoàn thiết bị dược phẩm Nam Thiên, tôi sẽ để cho tập đoàn Linh Đại mua lại. Đào Đông Lâm nói liên tục. Sau khi nghe những lời này, vâng vâng, tôi sẽ làm tới điều đó. Đào Đông Lâm nhả nhõm cúp điện thoại. Một nhóm lãnh đạo Giang Nam. Quanh văn phòng, cùng nhau nhìn về phía của ông ta và hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. Đào Đông Lâm thì thở dài nhẹ nhõm. Cụ khoai tây nóng hồi thì cuối cùng cũng được giao rồi. Tài sản của đường Bắc đầu và tập đoàn Tứ Hải, vốn là tham gia kinh doanh vũ khí, sẽ được giao cho tướng quân Như Trân Bình. Còn lại thì tập đoàn thiết bị dược phẩm Nam Thiên 80 tỷ đó sẽ được tập đoàn Ninh Đại mua lại. Một nhóm lãnh đạo đều thở vào nhẹ nhõm khi nghe lời của giám đốc văn phòng Trần Hồng liền nói. Trần Ninh và Lưu Chính Bình đã chia bánh của Đường Bắc Đầu. Điều vì của Lưu Chính Bình rất nổi bật, nhà họ Tiêu con nãi sẽ không dám khiêu khích bọn họ. Nhưng mà Trần Ninh từ trước đến nay vẫn luôn giấu giếm thân phận của mình. Người ta ước tính sau khi nhà họ Tiêu biết được, tập đoàn Nam Thiên đã bị Trần Ninh chiếm đoạt, ước tính họ sẽ tìm tới Trần Ninh tính sổ đó. Đào Dung Lâm lại kiệt mỏi. Nhà họ Tiêu giờ vào rất nhiều đệ tử của gia tộc của mình. Mà lại lắm giữ được những chức vụ quan trọng ở phương Bắc Lần này, ngay cả lãnh đạo tỉnh Giang Nam của chúng ta Cũng không thèm để ý tới Buộc chúng ta phải giao kinh phí Để cho chúng ta không thể xuống tay Thật chính là không nệ mặt mà Các người đều phải nhớ rằng Không được tiết lộ bí mật về thân phận của thiếu xoáy ra ngoài Nếu như họ tiêu thật sự dám làm phiền thiếu toái Thì chúng ta chỉ biết rằng ngồi nhìn nhà bọn họ gặp xui xẻo thôi Trần Hồng và những người khác gật đầu một cái Nói rằng đây là như vậy 200 tỷ lẽ ra sẽ cho phép đường bắt đầu Và cả một nhóm lãnh đạo Giang Lam Lập được vô số thành tiểu chính trị Và trở thành bàn đạp thăng tiến của bọn họ Nhưng mà vì đã bị nhà họ tiêu đe dọa Họ chỉ có thể trả lại 50 tỷ tiền quỹ cho nhà họ tiêu Những thứ còn lại thì đều lẽm cho Trần Ninh và Nưu Trấn Bình Như là một cụ khoai nóng rồi Nếu bọn họ ghét nhà họ tiêu Thì chắc không thể Bọn họ gây bây giờ no nắng cho nhà họ Tiêu, tìm cặp tới Trần Ninh tìm phiền phức Sau đó thì liền lại cảm giác rất là xấu hổ. Mà thành phố Thiên Hải, dinh thự nhà họ Tiêu. Anh cả của gia đình Tiêu, Tiêu Chiến, đang nói chuyện với cả mọi người ở nhà. Tiêu Chiến mặc áo đen đi giày vải, ngồi ở trên ghế chủ trì. Có móng tay xài, đang bưng một chén trà, chậm trái uống một ngụm sau đó anh ta nhếch mắt nhìn một đám người nhà và trong một nhóm thuộc hạ ở trong đại sảnh nhạt nhạt điện hỏi. thành ủy ngoan ngoãn trả lại toàn bộ vốn liếng và tài sản của nhà họ tiêu cho chúng ta trả lại. lão quản gia hoàng tây nghiêm nghị điện nói báo cáo với ông chủ đào đông lâm tình trạng đã cử người đưa 50 tỷ tiền quỹ và tài khoản chỉ định của chúng ta khói miệng của tiêu chiến hơi nhếch lên ông sẽ còn đào đông lâm này Tự giác một chút Cũng biết cách ưu khuyết điểm gì Sau khi nói xong Ông ta lại hỏi Tiền đã được trở lại Nhưng mà còn những ngành công nghiệp thì sao Những ngôi nhà sang trọng của đường Bắc Độ Cũng như là tập đoàn Tứ Hải và tập đoàn Nam Thiên Đây đều là những quan trọng nhất Khi nào họ sẽ trả lại những thứ này Hoàng Tài cú kính để nói Thưa ông chủ Đây là tôi chỉ muốn nói với người Những ngôi nhà sao hoa kia Và tập đoàn Tứ Hải Được cho là của tướng quân Nưu Trấn Bình rồi. Tiêu chiến nghe vậy sững sờ, nhíu mày rồi đã đẫn để nói. Đường bắt đầu lần này xúc phạm đến tướng quân Nưu Bình. Đã bị Nưu tướng quân giết chết. Tướng quân giết đường bắt đầu rồi. Cắt một miếng bánh ngọt. Đây chính là điều sẽ hiểu. Tiêu chiến dừng lại để nói tiếp. Nếu tướng quân nắm binh quyền ngồi ở một bên. Chúng ta không thể đối ông ta được. Ở huyện này còn có tập đoàn Tứ Hải. Vậy giao cho ông ta... Tuy nhiên thì đối với tập đoàn Nam Thiên, nhà họ tiêu của chúng ta nhất định phải lấy lại. nếu không lần này chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều. Hoàng Tài lại niền thị thào: Tập đoàn Nam Thiên thì cũng được mua với giá cực rẻ và nó đã rơi vào tay của người khác rồi. Mọi người trong gia đình họ tiêu đều vô cùng là phẫn nộ khi nghe tới điều này. Cái thằng quái quỷ nào lại dám lấy thức ăn của ta chứ? Hoàng Tài lại niền cho biết. Đó là tập đoàn ninh đại của Trung Hải Trần Ninh và Tống Sinh Đình Không biết rằng họ đã phương phức gì Để mua lại tập đoàn Nam Thiên Từ đào Đông Đâm với giá rẻ Tiêu chiến tức giận tạt vô nế Mấy năm nay nhà họ tiêu của chúng ta Lôi về họ trường Để đường bắt đầu đứng trước sân khấu Mà lo liệu mọi chuyện cho chúng ta Bây giờ chó mèo gì Cũng dám nhảy ra khiêu chiến với nhà họ tiêu ư Trong nhà họ tiêu Một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng lên Chính là Tiêu Trác cháu trai của tiêu chiến tiêu trắng ngẩng mặt lên ngạo nghễ liền nói ông ơi chuyện này ông giao cho cháu đi cháu sẽ đưa người đến trung hải nhất định sẽ để cho trần ninh và Tống sinh đình quỳ trên mặt đất cầu xin trả lại tập đoàn lam thiên cho chúng ta tiêu chiến nhìn hứa mắn còn chưa đủ đâu nghe nói rằng tập đoàn đĩnh đại sản xuất vaccine ung thư gan tiêm đồ vô hạn đó ông muốn anh đến trung hải và tiếp quản toàn bộ công ty đại ninh nữa tiêu trắng cười liền nói ông nói, con nhất định sẽ không phụ nào mong đợi của ông. Chỉ cần trả tin vui của con nhé. Thành phố Trung Hải, tập đoàn Ninh Đại, văn phòng chủ tịch Tống Sinh Đình vừa trở về sau đợt kiểm tra công ty Nam Thiên và Thiên tại thì cô đang đã sống trong mơ. Công ty Nam Thiên vốn đang gây khó khăn cho tập đoàn Ninh Đại đã được Trần Ninh mua lại với giá siêu rẻ. Số tiền mua lại ở một vòng tài trợ mới từ tập đoàn Tài Ninh Giờ đây công ty Nam Thiên đã trở thành công ty con của tập đoàn Ninh Đại. Giá thị trường của tập đoàn Ninh Đại đã tăng vọt và giá thị trường đã gần tới 100 tỷ. Mơ mơ khỏ hổ mua lại công ty Nam Thiên và tình cờ đã trở thành chủ tịch của tập đoàn một 100 tỷ. Tống sinh đình cảm thấy rằng cô giống như là đang nằm mơ vậy. Tất nhiên tập đoàn Ninh Đại có giá trị thị trường là 100 tỷ nhưng mà do nguồn tài chính đợt này quá mạnh. Đây là cổ phiếu của Tống Sinh Đình đã bị phà noãng rất nhiều. Cô chỉ còn có 10% cổ phiếu là cổ đông lớn thứ hai và cũng chính là cựu chủ tịch của tập đoàn Linh Đại. Nhưng mà cô không còn là chủ tịch tập đoàn Linh Đại nữa. Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Linh Đại và cũng chính là chủ tịch mới của tập đoàn Linh Đại sở hữu 70%, 70 cổ phiếu của tập đoàn. Nhưng mà tập đoàn Linh Đại bao gồm cả Tống Sinh Đình không biết ai chính là chủ tịch. Vì vị chủ tịch mới này, ông ấy đã không có xuất hiện. Tuy nhiên thì vị chủ tịch mới như vậy rất tin tưởng Tống Sinh Đình và đã cử người truyền một tin nhắn cho Tống Sinh Đình nói rằng ông ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ công việc nào của công ty. Và hãy để cho chủ tịch Tống Sinh Đình quyết định đi. Tống Sinh Đình có thể quyết định mọi việc lớn nhỏ của công ty. Tống Sinh Đình đang ngồi trong văn phòng làm việc. Lúc này thì mới câu mày nằm bẩm Chủ tịch mới là ai? Thực sự tin tưởng tôi như vậy Ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của công ty Và ông ấy cũng sẽ giao toàn quyền Quyết định cho tôi Không sợ tôi bán công ty sao Tống Sinh Đình dù sao thì cũng không nghĩ ra Thật ra thì tập đoàn Đinh Đại Tài trợ đợt này đều là do Tiền của Trần Ninh. Trần Ninh đã nào không có xuất hiện Khiến cho mọi người cảm thấy rằng Chủ tịch rất thần bí Ngay khi Tống Sinh Đình tự hỏi rằng Chủ tịch đập đoàn mới của Ninh Đại là ai? Và tại sao lại tin tưởng cô ấy đến vậy? Đột nhiên thư ký Lâm Vi gõ vào có cửa đi vào Tổng Tổng à có người muốn gặp cô Tống Dính Đình tỉnh táo trở lại khôi phục vẻ mặt khả ái thường ngày và liền nói rất khoát Ai? Lâm Vi nói anh ta tên là Tiêu Trác con tưởng rằng anh ta đến từ tỉnh này Có phải rằng là chủ tịch mới không? Tống Dính Đình nói nhanh, mong mời anh ta vào Chẳng mấy trống Tiêu Trác Người mặc bộ đồ Amedan Với cả khuôn mặt trang điểm Tự hào bước vào cùng với cả một vài người của anh ta Nhìn thấy Tiêu Trác Tống Sinh Đình khét cao mẻ Tự hỏi Người này thật sự là tân trụ tình Còn có thể giống như là công tử Tiêu Trác nhìn thấy Tống Sinh Đình hai mắt nói lên Ở trên mặt đổ ra một vẻ kinh ngạc Anh ta thốt lên ở trong lòng Trời ơi! Người phụ nữ này đúng là đẹp quá trời mà Tống Sinh Đình cao hôm nay lại ăn mặc rất là phóng khoáng, trang phục được cắt may lại vừa vặn giúp cho tôi nên được những đường cong yêu kiều của cô. chỗ nào nên to thì to, chỗ tốt thì cũng tốt. lại có vài nét thuần khiết của một cô gái trẻ, lại có những nét duyên dáng của một người vợ. hiếm hơn chính là nó rất là có khí chất kích thích. các sao nữ ở trên truyền hình đã bị nuông mờ ở trước mặt cô hết cả rồi. tiểu tráng, một chàng trai bảnh bao Thường chơi với rất nhiều phụ nữ, nhưng mà khi nhìn thấy Tống Sinh Đình, anh ta cảm thấy rằng những người phụ nữ anh ta có được trước kia đều chính là những sườn heo cả mà thôi. Mà lần đầu tiên nhìn thấy Tống Sinh Đình thì trong lòng anh ta nảy ra một ý nghĩ mạnh mẽ. Nhất định phải lấy được người phụ nữ này, mà nhất định phải chém được cô ấy. Tống Sinh Đình thì không biết xuất thân của nam tử quý tộc này, hóa chi là những suy nghĩ vô vơ và vô khống ở trong lòng kia nữa chứ Cô ta cười để nói Xin chào, tôi là Tống Sinh Đình Chủ tập tập đoàn Ninh Đại Tôi không biết rằng vị quý nhân này đến tiệm tôi có chuyện gì vậy Tiêu Trác mở ghế ngồi xuống Đi một đôi giày da hạng hiệu Trực tiếp đặt chân lên bàn làm việc Đắc thắng liền nói Tôi đến tiệm cô, đương nhiên là có chuyện rồi Tôi tới đây nói chuyện với cô về tập đoàn Ninh Đại Tống Sinh Đình tim co quá Tự hỏi Anh chàng này có thực sự chính là tân chủ tịch không Cô nghi ngờ liền nói Tôi không hiểu ý anh lắm, có thể hỏi anh được không? Tiêu Trách tự hào để nói Tôi là đại gia số 1 ở Giang Nam Là cháu đích tôn của nhà họ Tiêu Tiêu Trách, cô có thể gọi tôi chính là Tiêu Thiếu gia Tống sinh đình nhíu mày Hóa ra là Tiêu Thiếu gia Tôi không biết rằng anh nói anh muốn nói chuyện gì về tập đoàn Ninh Đại vậy? Tiêu Trách biểu mời Đường bắt đầu chính là người đàm thuê của nhà họ Tiêu chúng tôi Còn chủ nhân thực sự của tập đoàn Nam Thiên là nhà họ Tiêu của chúng tôi Ta muốn ninh đại các cô trả lại công ty Nam Thiên cho gia đình tiêu gia của chúng tôi. Đồng thời thì đưa cả tập đoàn ninh đại nữa. Lẽ không, những ngày tốt đẹp sẽ kết thúc ở đây. Tống Duyên Đình không rõ. Vậy anh không phải là chủ tịch tập đoàn của chúng tôi. Anh tới đây gây sự. Tiêu chắc ngoa các ngón tay. Người ở bên cạnh lấy ra một bản hợp đồng. Đặt ở giữa trên bàn của cô. Anh ta chế nhạo và nói với cả Tống Duyên Đình. Cô ký hợp đồng này. Tập đoàn ninh đại sẽ thuộc về gia đình tiêu gia của chúng tôi. Và tôi sẽ chính là chủ tịch mới của cô vào thời điểm đó. Tống Sinh Đình sợ hãi và tức giận. Lời này của anh liền là muốn tôi giao cho anh công ty trị giá hàng trăm tỷ. Tôi nghĩ rằng anh muốn tiền đến điên rồi ư. Anh hãy rời đi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ bảo vệ, gọi bảo vệ hoặc là cảnh sát. Gọi cảnh sát, cảnh sát không dám quan tâm đến chuyện của nhà họ Tiêu chúng tôi đâu. Tiêu chắc nảnh nhùng lại liền nói. Tôi đã biết cô sẽ không dễ dàng nhận bộ cho cô xem thứ này. anh ta nói lấy điện thoại ra giỏng ra đưa cho tống sinh đình. tống sinh đình không trả lời. hạnh nùng liền nói tôi cái gì cũng không muốn xem. anh nếu như không giải đi tôi liền kêu nhân viên bảo vệ tiến vào đuổi người. đều trác chế nhạo. con gái của cô học ở trường mẫu giáo quả táo vàng đúng không? không quan tâm đến sống chết của nó sao? cái gì? tống sinh đình mặt tái mét khi thấy lời nói đó. Giật lấy điện thoại thì thấy điện thoại đang gọi video. Trong màn hình điện thoại di động đang kết thúc giờ học mẫu giáo, Rất nhiều trẻ em đang bước ra khỏi nhà trẻ Lúc này, con gái Tống Thanh Thanh của cô từ nhà trẻ đi ra. Con bé đang nắm tay mã hiểu lệ đi về một chiếc bmw Cách đó không xa Người điều khiển chiếc xe bmw là Tống Trọng Bân Như chắc cười nên nói Đại Hắc kích hoạt ga Chuẩn bị chạy vào chỗ cô gái nhỏ Bụp Xe tăng tốc vàng lên Đại Hắc ở bên kia điện thoại kích hoạt chân ga Chuẩn bị tông vào Tống thành thành cùng với Mã Hiểu Nệ. Tống Sinh Đình hát lên. Đừng mà. Tiêu trác cười để nói. Nếu cô không muốn con gái của mình bị chết. Thì ngay lập tức ký hợp đồng. Nếu không cô sẽ xem đoạn video phát sóng trực tiếp. Con gái của mình bị chết đi. Sau khi Tiêu trác nói xong. Nhìn Tống Sinh Đình đang tràn đầy tuyệt vọng. Nhước mắt để nói. Đừng nói đắng. Tiêu gia của chúng tôi nắm tập đoàn ninh đại. Tôi hứa vẫn là cô chủ tịch. Điều kiện duy nhất chính là muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ khiến cho cô quỳ cũng không được, mà đứng cũng không xong. Tống Sinh Đình nước mắt nan dài. Anh thật không biết xấu hổ mà. Tiêu Trắng cười nên nói. Được không, tôi không thấy xấu hổ. Nhất là chuyện nam nữ, cô sẽ thấy ngài thôi. Nhưng mà cô có thể ký hợp đồng trước. Nếu không tôi sẽ để đại hát giết con khái cô. Tống Sinh Đình khóc lóc vẩn nên nói. Đừng mà, đột hốn. Tiêu Trắng cười nên nói. Tôi đếm đến 3 tiếng. Một, hai. Tống Sinh Đình buộc phải suy nghĩ một chút. Và cô đã chuẩn bị ký hợp đồng một cách tuyệt vọng để cứu sống hai mẹ con của cô. Nhưng mà khi cô ấy vừa chỉ muốn nói rằng sẽ ký, cánh cửa văn phòng đã bật ra mới một cái sầm. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh tiến lên, đánh đạm điện nói. Ai dám bắt đạt vợ tôi? Ai nói giết con gái tôi? Tống Sinh Đình nhìn thấy Trần Ninh giống như là tìm được sức sống vậy. Lập tức nhảy lên, kêu lên. Trần Ninh, bọn họ định giết con gái của chúng ta kìa. Trần Ninh dần dần nhìn tới Tiêu Tráng, hờ lạnh. Không ai có thể động vào con gái của chúng ta, mấy người đừng có ảo tưởng nữa. Nhìn thấy Trần Ninh đến, Tiêu Tráng chế nhạo liền nói. Xem ra không cho các ngươi một chút, các ngươi sẽ không phục rồi. Sau khi nói xong, anh ta ra lệnh cho người của mình ở cuối video ở điện thoại kia. Đại học, lái xe tới, đâm chết mẹ con cô ta trước. Khi bà ta không chịu tùa, tôi sẽ cho các người tiếp tục anh hôm con khái của bà ta. Đại Hắc tuyệt vọng ở đằng kia, cười tê tê nhìn nói: "Nhận được rồi, cậu thiếu." Đại Hắc nói xong thì liền kích hoạt chân ga, chuẩn bị tốc vào mã hạn hiệu lệ, đang kéo tống tanh tanh ở phía trước, nhưng mà đúng nạch lúc này thì hai bóng người nhanh chóng xuất hiện trước xe của anh ta. Hai nhân vật này chính là vệ sĩ có nhiệm vụ bí mật bảo vệ gia đình Trần Ninh, A Thần và A Kiều trong bắt họ vệ. A Thần giấu tay phải ở trong bộ đồ của mình, cầm một khẩu súng đục có ống giảm thanh và bắn hai phát vào đại hắc trong xe, giết chết đại hắc ngay trong xe. A Kiều kéo cửa xe, đại thân hình to lớn màu đen từ ghế lái sang ghế phụ, rồi tự mình lái xe đi. A Kiều nhấc điện thoại di động của A H đang phát video trầm giọng lên nói: "Anh Trần, kẻ sát nhân đã bị giết và mọi nguy hiểm của Thanh Thanh tiểu thư đã hoàn bì toàn bị loại bỏ." "Cái gì?" trong văn phòng của tập đoàn ninh đại tiêu trác và một số người đã thoáng vắng trước cảnh tượng này khi tống diên đình thấy con gái của mình vẫn ổn cuối cùng thì hòn đá treo trên cổ cũng đã rơi xuống trần ninh đi về phía của tiêu trác với cả vẻ mặt lạnh lùng sự tình bên kia đã giải quyết xong bây giờ thì với cùng cậu giải quyết ở bên này tiêu trác hết nền tôi là cháu của tiêu chiến anh muốn làm cái gì chứ trần ninh lạnh lùng liền nói quỳ xuống Khi giọng nói rơi xuống, Trần Ninh đã tung một cú đá và cú nhấp kia, anh ta đã trực tiếp đá vào đầu gối của Tiểu Tráng. Tiểu Tráng không vững mà liền quỳ xuống gào thét. Tiểu Tráng bị Trần Ninh đá vào trong đầu gối, hét lên rồi quỳ xuống. vài tên vệ sĩ của anh ta tỉnh táo lại, hô một tiếng rằng anh dám làm tổn thương cậu chủ của chúng tôi, rồi lao thẳng về phía của Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Cú đánh của anh ta như điện Và nặng như sấm sét Được vài tiếng kêu nên Đám vệ sĩ đều hét nên rồi ngã xuống dưới đất Gãy tay hoặc gãy chân vô cùng là khổ sợ Tiều Cắng chịu đựng cơn đau Sứ rội từ bàn chân phải nên vẻ mặt máu mó nhìn chằm chằm tới Trần Ninh Nghe mặt liền nói Tôi là cháu trai của Tiều Gia Đại gia số 1 ở phường Nam Anh dám làm tôi bị thương Tôi tiên bố rằng các người đã chết Trần Ninh thì dường như nghĩ tới điều gì đó Giang Nam Tiêu gia tộc thị trường thủ đô Tiêu Kiên Khang thuộc gia tộc của cậu Tiêu Trắng tỏ ra tự hào và đắc ý nhìn nói gia đình họ Tiêu là gia đình giàu có số một ở Giang Nam hầu hết các thành viên trong gia đình đều giữ những chức vụ quan trọng trong cả nước thị trường thủ đô Tiêu Kiên Khang chính là bác cả trong gia đình của tôi làm sao anh biết rằng gia đình chúng tôi rất là tuyệt vời Tống Chính Đình cũng như là Lâm Vi cùng với cả một đám nhân viên bảo vệ Vừa tới sau khi phát ra âm thanh Nghe thấy bác cả của Tiêu Trác Hóa ra là thị trường thủ đô Tất cả mọi người đều há ốc mồm Có thể rằng thị trường thủ đô Thực lực chính là điều có thể không tưởng tượng được Người bình thường sao có thể cảm nhận được Trước vị đó chứ Tông Sinh Đình vội vàng tới kéo tay của Trần Ninh Xuân sọng để nói Trần Ninh à, thả bọn họ đi đi Chúng ta đấu không lại họ đâu Tiêu Trác cười để nói Bây giờ mới biết sự lợi hại của tôi Cũng đã muộn rồi Cho dù quỳ ở trên mặt đất để nấy lòng tôi Thì cũng không thể khiến tôi tha mạng cho chồng cô đâu Trần Ninh như là nở một nụ cười Nhưng nhàn nhạt, nhạt nên nói Xem ra cậu không cho tôi một con đường sống rồi Tiêu Trác nghe vậy thì cười to Đột nhiên nhịn không được lại tìm cười Hồng hăng nhận ra Nhìn chằm chằm tới Trần Ninh Nói tiếng để nói <cười> Anh ngoan ngoãn hiến tập đoàn Ninh đại Cho nhà họ tiêu chúng tôi hơn nữa, và của anh Sẽ ở cùng tôi 3 ngày 3 đêm Đồng thời, ngươi phải quỳ xuống trước giường của tôi 3 ngày 3 đêm Xem tôi chơi với cả vợ Và nữ nhân của anh như thế nào Có lẽ như thế Tôi sẽ có thể tha cho anh một mạng đó <cười> Thế nào hả Trần Ninh thì cũng không có tức giận Là anh đùng để nói À, tôi nghĩ anh đã nhầm rồi Tôi không coi trọng nhà họ tiêu các cầu Về phần bác cả của anh Tiêu kiện Khang Ông ấy cũng chẳng là gì trong mắt tôi cả Tiêu Trác mà to hai mắt Không nên. Anh Trần Đình giơ tay, bình tĩnh chỉ thị cho các nhân viên bảo vệ xung quanh. Lại đây, đánh gậy tay chân của anh ta. Kể từ khi tập đoàn Đinh Đại ngày càng lớn mạnh, Trần Đình đã cảm thấy rằng an ninh của công ty không thể sử dụng được rồi. Vì vậy, một thời gian trước, anh đã yêu cầu Đồng Thiên Bảo chỉ định một nhóm dưới trướng vào tập đoàn Đinh Đại để làm bảo vệ. Một số nhân viên bảo vệ tại hiện trường là anh em của Đồng Thiên Bảo. Các nhân viên bảo vệ khác nghe nói rằng Tiêu Trác là cháu của nhà họ Tiêu không dám làm điều đó Nhưng mà những người anh em của Đồng Thiên Bảo thì rất ngưỡng mộ Trần Ninh và bọn họ liền nghe theo Lệnh của Trần Ninh hạ xuống và các nhân viên bảo vệ lập tức rút gậy phung vậy Và mỗi một động tác thì là như muốn giết người vậy Tiêu Trác trong lội tâm khịt mũi Ai dám Sau đó thì gậy xoay qua thạch thanh đập xuống Và cả với một vài cú nhấp chuột thôi Tiêu Trách, tay chân và tứ chi đều đã bị gãy. À, Tiêu Trách gào thét như heo, vang vọng khắp phòng làm việc. Thạch Thanh và những người khác bẻ gãy chân tay của Tiêu Trách gần đầu ngây ngô điện hỏi. Anh Trần à, anh nói đánh gãy chân của cậu ta. Chúng tôi chúng tôi đã đánh gãy chân rồi, còn có gì nữa không? Tôi hiểu rồi. Sau đó thì giơ chân đi rẻ ra, dẫm lên con rôn đất ở dưới đáy quần của Tiêu Trách. À, Tiêu tráng hét lên một tiếng nữa Tiếng hét càng lúc càng dấu dần Trần Ninh thì hài lòng vỗ vai của Thạch Thanh Thông báo cho đồng Thiên bảo tới Đưa đám người này trở về nhà họ Tiêu ở tỉnh nghỉ đi Cảnh báo nhà họ Tiêu đừng có đến Trung Hải nữa Thạch Thanh chậm giọng để nói Vâng, anh Trần Trần Ninh nhìn tới Tiêu tráng chân tay đã bị đứt đoạn huyết mạch Lãnh đạm để nói Tôi hy vọng rằng cậu sau khi khỏi bệnh Sẽ không nghĩ tới chuyện bắt nạt nữ nhân nữa Thạch Thanh thì cười nhìn nói um, Không biết rằng cậu ta có bắt nạt người không Nhưng mà tôi tin tưởng rằng Sau khi khỏi bệnh Nhất định sẽ không hại phụ nữ được nữa rồi Tiêu trác và một số người của anh ta Nhanh chóng bị các nhân viên bảo vệ Nôi ra ngoài Lâm Vi cũng đã vội vàng Gọi người gì dọn dẹp đến Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi tới phòng nghỉ Của Tổng Giám Đốc ở bên cạnh Tống Sinh Đình no nắng thở dài nhìn nói Kỳ thực chỉ cần dạy anh ta một bài học Không cần phải tàn nhẫn như vậy Anh ta là cháu trai của nhà họ tiêu Và nhà họ tiêu quyền lực và giàu có Thậm chí thì tiêu kiện khang Là thị trường của thủ đô đó Chúng ta đã xúc phạm gia đình nhà họ tiêu Và e sợ rằng chúng ta sẽ bị họ đàn áp Và trả thù ở trong tương lai đó Cho đến nhìn tới Tống Dinh Đình liền cười nói Điểm mẫu chốt của anh thì rất đơn giản thôi Không ai có thể làm tổn thương vợ anh Và gia đình của anh hết Nếu vượt quá điểm mẫu chốt này, anh phải phòng thủ bằng máu và tính mạng. Tống Dinh Đình nhìn ánh mắt kiên quyết của Trần Ninh. lời mềm mại nhất ở trong lòng đột nhiên lại cảm động. Trái tim đều trở nên ấm áp. Chồng ơi! Tống Dinh Đình khuôn mặt gần gần ở trong căng tức của Trần Ninh và hét lên vẻ chịu sàng, ánh mắt đầy chịu sàng nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh liền nói, hả? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dinh Đình nở ra vẻ ẩn hồng, khuôn mặt ngẩng cao đôi mắt nghiễm nhiệm lông mi thì cao phúng Trần Ninh đầu tiên chỉ nở sừng són sau đó thì ánh mắt rơi ở trên đôi môi đỏ ửng của Tống Sinh Đình đột nhiên hóa ra là Tống Sinh Đình muốn rồi Trần Ninh bị sốc và hôn lên đôi môi đỏ ửng của Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình rõ ràng thì cũng như trẻ con như là Trần Ninh khi hôn vậy khi họ chạm vào người của cô thì cơ thể khẽ run lên cô khẽ thì thầm ừ ừ Hai người vừa mới hôn nhau thì Lâm Vy đã khó cửa, trực tiếp đi vào. Tống tổng à, phòng làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. À, à tôi tôi không thấy gì cả. Lâm Vy khó cửa đi vào, cô không ngờ rằng khi bước vào lại thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang chén nhau như vậy. Cô sợ tay mức vội vàng che mắt lại, rồi lại vội vàng chạy đi ra ngoài. Tống Sinh Đình thì cũng vội vàng đẩy Trần Ninh ra, vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ. Lần đầu tiên hôn Trần Ninh thì đã bị người nàm của mình phát hiện, thật đáng xấu hổ mà. Trần Ninh rất bình tĩnh để nói: Lâm Vi này khó cửa không xin phép tự tiện đi vào, chào phái bình cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình lan thẳng đến cả cổ của cô ấy, cô ấy vừa xấu hổ lại vừa khó chịu và liền nói: Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, còn chưa đủ xấu hổ sao? Trần Ninh thì lại cười: Chúng ta là vợ chồng, còn xấu hổ gì chứ? Nếu anh muốn hôn vợ mình ư? Tống Sinh Đình thì da mỏng đẩy Trần Ninh ra. Đừng có nói nữa mà, đã muộn rồi, chúng ta về nhà đi. Trần Linh thì nhớ rằng, vừa rồi con gái của mình đã bị ám sát. Mặc dù A thất A kiểu trong số bát thộ vệ đã phát hiện kịp thời và giải kịp mối nguy. Nhưng mà cuối cùng thì lại gặp nguy hiểm là bố mẹ. Chỉ khi về nhà thấy con gái không sao, họ mới có thể hoàn toàn yên tâm được. Trần Linh gật đầu điện nói. Được, chúng ta về nhà đi. Ở biệt thự Giang Tân, Trần Linh và Tống Dinh Đình lái xe. Bọn họ vừa mới trở về nhà. Thấy má hiểu nệ từ xa xa quay lại Ở trên tay bà ấy cầm theo một túi rau Mua từ ở siêu thị Trần Ninh và Tống Dinh Đình xuống xe Tống Sinh Đình chiều miễn hét lên Mẹ Má hiểu nệ nhìn thấy con rể Thì cũng mừng rỡ liền nói Con về rồi à Mẹ vừa mới mua một con gà rất béo đây Tối nay mẹ sẽ làm cho các con món gà hầm đấm Má hiểu nệ vừa nói xong Nâng chiếc túi ở trên tay Có chứa những con gà bản địa Đã giết mổ xa Nhưng mà đúng lúc này Thì có một con chó hung ác to bằng cả con ngựa nhỏ lao vút về phía trước, há to miệng và ngậm ngay cái túi ở trong tay của Mã Hiểu Nệ. Mã Hiểu Nệ sợ đến mức hét lên: "A!" Trần Ninh và Tống Chính Định vội vàng tiến lên đỡ lấy Mã Hiểu Nệ. "Mẹ, và không có sao chứ?" Mã Hiểu Nệ chân tay run rẩy hoảng sợ còn chưa rõ, nhìn cách đó không ra hai con chó hung ác to lớn đã ăn thịt cả con gà từ, run rẩy nhìn nói: con chó con chó đó hung dữ kinh khủng làm mẹ sợ chết khiếp rồi trần ninh và tống sinh đình nhìn con chó có kích thước như là một con ngựa con vừa sợ hãi cũng lại vừa tức giận con chó này là một con chó lớn có tên là dogo và chính là một giống chó dữ dùng để săn của những con thú lớn loài chó này rất hung dữ một khi đã cắn thì sẽ không chịu buông tha, cho đến khi giết chết con mồi thì thôi ở các thành phố những con chó hung dữ như vậy đã bị cấm Ở trong tiểu khu này, có người nuôi lại chó này, mà lại không có dây buộc thật chính là quá đáng mà. Má hiểu lệ lúc này, sắc mặt cũng đã tái nhợt, trợn sốt. Trần Ninh và Tống chính đình vừa sợ hãi nệp và tức giận. Nhưng mà cách đó không xa, từ một người phụ nữ như là gồng ảnh. Tiểu Cao, con thật tuyệt vời, con đã cắn đứt con cả tơ, mà người phụ nữ đang cập trên tay. Bà ta sợ đến mức xít tè xa quần rồi, thật buồn cười nha. <cười> Trần Ninh và mẹ con Tống Tinh Đình nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì thấy một người phụ nữ Trung Liên mặc trang sức, đang cười từ phụ. Và chú chó Dogo nhìn thấy cô chủ thì ngay lập tức đã chạy đến. Rõ ràng là bà Trung Liên này chính là chủ nhân của con chó dữ này. Tống Tinh Đình nhìn thấy người chủ của chó tới, lửa giận ở trong lòng cũng liền dâng lên. Cô bước lên tức giận nên hỏi: Bà này, thành phố chúng ta đã cấm những con chó dữ. Làm thế nào bà lại nuôi được một con chó Với tính cách hung dữ như vậy lại còn không có cả dây xích Không có cả dọ mõm chó Mà lại cắn người ư Người phụ nữ thì đầy đặn Đeo ngọc này Ở sau khi nghe những lời chế nhạo Làm sao vậy Chó của tôi làm ai bị thương à Tống Sinh Đình tức giận liền nói Sao bà lại có thái độ này chứ Con chó này của bà Vừa đã lao tới Vừa cắn xé thức ăn trên tay mẹ tôi Thật là đáng sợ Người phụ nữ đầy eo và liền chế nhạo Tiểu cao của tôi vừa ăn một con gà của tôi, tôi đền tiền cho cô chính là được rồi. Đừng nói rằng nó cắn gà, cho dù nó có chết, chết mẹ cô, thì tôi vẫn có thể bồi thường được đó. Nhà tôi có tiền, tính mạng của gia đình cô không có giá trị bằng con chó của tôi đâu. Đây chính là lần đầu tiên, Tổng chính định nhìn thấy một người không có tố chất như vậy, mặt cô tái mét vì tức giận. Tôi sẽ gọi cảnh sát để bọn họ bắt chó của cô đi. Quý bà, con chó này của bà không có giấy chứng nhận và thành phố Trung Hải cũng đã cấm nuôi chó dữ rồi. Bà nghe thấy Tống Diên Đình gọi cảnh sát trong lòng đỏ nắng tức giận để nói: có dám gọi cảnh sát kêu người đến bắt tiểu cao của tôi? Tôi sẽ để cho tiểu cao của tôi cắn chết cô. Tiểu cao, đi, cắn chết cô ta. Con chó hung ác tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân vừa cười te te với Tống Diên Đình ngay lập tức. Sau đó thì có một tiếng gầm thét gió thổi thướt thùng lắc ha to miệng lộ ra đắng đanh sắc bén, xông tới cắn Tống Diên Đình. Tống Sinh Đình thì sợ hãi hết lên. A! Nhìn thấy Tống Sinh Đình sợ hãi hết lên một tiếng, bà ta cười đắc thắng. <cười> <cười> Giết chết con chó cái đó đi. Nhìn thấy con chó Đô Cô khỏe như là ngựa con, nó đang định cắn Tống Sinh Đình, nhưng mà đột nhiên bóng người lóe lên và một người chắn ở trước mặt Tống Sinh Đình, chính là Trần Ninh. Bất kể là 3721, con chó hung ác Đô Cô này trực tiếp nhảy về phía của Trần Ninh, đứng thẳng lên miệng to răng đanh hung hăng cắn tới cổ của Trần Ninh cách đó không xa má nhỏ lẹ thấy tim sắp ngừng cả đập cả người run lên Trần Ninh cẩn thận nhưng chính lúc này Trần Ninh đã tung ra một cú đấm trời sáng trúng vào hàm răng của Đô Cô bung một tiếng con chó Đô ngay lập tức đã vỡ nát và nắm đấm của Trần Ninh chạm sâu vào đầu của con chó đó làm cho vỡ sọ và não của con chó Đô con chó áng gào thét không được nó trực tiếp bay ra ngoài hơn tới 10 mét, giống như là một cái túi da đã bị đá vậy, bị đánh nghiêm trọng làm ngay bên cạnh chân quý của bà kia, chết đi sống lại cũng không có được. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của bà ta lập tức đông cứng lại. Bà ta mở to mắt, muốn trợn lớn hai mắt, thử xem rằng cảnh tượng trước mắt có phải là thật hay không. Nhìn xác chó trên mặt đất, bà ta rốt cuộc chấn kinh gào thét. Tiếng hét của người phụ nữ quý tộc đó đã thu hút vô số nhân viên an ninh tuần tra trong tiểu khu. Đội trưởng an ninh Lưu Vạn Thuận dẫn theo một vài nhân viên bảo vệ đi qua, nhìn thấy người phụ nữ quý tộc đang gào khóc, ngạc nhiên liền hỏi: "Bà nấy chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thì ra người phụ nữ đeo ngọc này chính là vợ của anh Thế Kiên, chủ của các tòa nhà ở thành phố Trung Hải này. Khi bà ấy nhìn thấy nhân viên bảo vệ của Lưu Vạn Thuận. Bà ta ngay lập tức khóc như là thể nhìn thấy người tới cứu vậy họ, họ đánh chết con trai tôi đến chết rồi Khi Niu Vạn Thuận nghe vậy Đôi mắt của anh ta mở to Anh ta cũng ngạc nhiên để nói À thật vậy sao Thi thể của con trai bà ở đâu vậy Bà ní nấu nước mắt Chỉ vào con chó chết ở trên mặt đất Chui chát liền nói Đây không phải sao Niu Vạn Thuận thì sừng sốt Và ngay lập tức tất cả đều đổ ra vẻ sở hổ Niu Vạn Thuận xấu hổ liền nói Bà Ní, đây là một con chó mà. Bà Ní bất mãn hét lên Con chó không thể là con của tôi sao? Con chó này là do tôi nuôi. Tôi nuôi nó như là con trai. Cái tên khốn đó đã giết chết con của tôi. Nó phải trả giá bằng tính mạng sống. kẻ khốn nạn này, bà Ní nói tự nhiên chính là Trần Ninh rồi. Bà ta tức giận hạ lệnh cho Niêu Vạn Thuận, cùng với cả vài người bảo vệ. Cậu còn không mau đánh chết hắn đi. Tin hay không, tôi khiếu nại để cho các người đều mất việc hết. Mặc dù chồng của bà Ný có nai nịch không hề nhỏ, nhưng mà có bao nhiêu người bình thường có thể sống trong tiểu khu biệt thự Giang Tân đây. Vì vậy, Lưu Văn Thận xấu hổ liền nói. Bà Ný à, tiểu khu của chúng tôi đã nói với cả bà vài lần rằng không thể nuôi những chú chó giữ. Dù bà đang nuôi chó thì cũng phải có dây đầy đủ giấy tờ và xích nó rắt đi dạo. Hiện tại chúng tôi khó có thể đáp ứng yêu cầu của bà được. Không thì chuyện này để tôi nói chuyện với anh Trần xem. Anh ấy có thể đền cho bà một ít tiền tượng trưng được không? Bà Ní như là bị ông trời xúc phạm vậy Tức tối nhìn nói Mất mù, tôi thiếu tiền à? Nếu giết con của tôi thì phải lấy mạng đền chứ Liêu Văn dân xóa hổ nhìn nói Yêu cầu của bà, chúng tôi không có biện pháp giải quyết cho bà Bà Ní chế nhỏ và này nhìn nói Vậy anh thật là vô dụng rồi Nên không cần làm đội trưởng đội bảo vệ ở đây nữa Bà ta nói xong, lấy điện thoại di động ra khoại cho tổng giám đốc bất đầu sản trong vòng vài phút ông chủ của bất đầu sản chu thẩm vội vã đến cùng với cả một đám đàn em khi chu thẩm gặp mặt ông ta cười và nói với bà nĩ là có chuyện gì vậy bà nĩ sắc mặt nghiêm nghị láo chu à ông là bạn tốt với cả áo nĩ nhà chúng tôi ông thật đến là đúng nút chuyện này nhất định phải xử lý cho tốt cho tôi sau khi nói chuyện bà nĩ chỉ đơn giản nói về vấn đề nhưng mà không đề cập đến việc bà ta dụ chó của mình làm người khác bị thương Chỉ nói rằng Trần Ninh đã xếp chó của mình. Đồng thời cô ấy tố cáo mấy người Niu Vạn Thuận không có làm việc. Nghe xong thì ông chủ bất động sản chu Thẩm lập tức lệnh đồng lõi với các nhân viên bảo vệ của Niu Vạn Thuận. Các người dám không nghe lời bà lý ư. Các người đã bị đuổi việc hết rồi. Sau khi nói xong, chu Thẩm lấy điện thoại di động ra gọi đến bộ phận tài chính yêu cầu bộ phận tài chính giải quyết tiền lương cho Niu Vạn Thuận để cho Niu Vạn Thuận dấu dọn đổ đi. Một số nhân viên bảo vệ Niu Vạn Thuận nét mặt trông thật là khó coi Mặc dù không phục Nhưng họ không dám nói gì Khi Tống Dinh Đình và Mã Hiểu Nệ Thái nhân viên bảo vệ của Niu Vạn Thuận Hành động công bằng Họ đã bị kẻ ác trả thù và bị đổi việc Họ rất có nỗi và cảm thấy rằng Đã nên nụy tới Niu Vạn Thuận Bà Ní thì rất tác ý Và nói một cách ngạo mạn Việc xúc phạm tới đây đã kết thúc Chú Tổng à Đã đến lúc phải trừng trị nghiêm khắc kẻ sát nhân Đã giết con trai tôi rồi Mọi người tại hiện trường ánh mắt đều rơi vào Trần Ninh. Đám nhân viên bảo vệ quần yêu Vạn Thuần, cũng như là Mã hiểu Nệ và cả Tống Sinh Đình nữa đều tỏ ra non nắng. bởi vì mọi người đều biết rằng người quản lý rất là yêu ái bà Ninh. Chắc chắn rằng Chu thâm ân cần nên hỏi Bà Ninh à, bà muốn trừng phạt cậu ta như thế nào? Bà Ninh dễ cần liền nói Tôi không cần cậu ta phải trả giá bằng mạng sống và tôi không cần cậu ta đền tiền cậu ta sẽ quỳ xuống trước xác của con chó của tôi, sám hối một ngày một đêm đi. Chu Thâm quay đầu nhìn tới Trần Ninh, lạnh lùng để nói: cậu có nghe thấy lời của bà nĩ nói không? Nếu không quỳ xuống trước mặt của con chó của bà nĩ này mà thú tội, thì chỗ của chúng tôi trăm vương ngàn kế khiến cho cậu không thể ở lại đây. Còn về phần kế sách nào, tôi sẽ không nói cho cậu biết chi tiết, vì sợ rằng dọa một người nhà cậu đó. Tất cả mọi người đang nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh thì không có tức giận Chỉ nhìn tới chu thẩm cùng với cả bà Ní Nhẹ nhàng cười và nền nói Vừa rồi các người đều gọi điện thoại Không phiền nếu như tôi cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại chứ Trần Ninh nói xong Liền lấy điện thoại di động ra Trực tiếp bấm số của Hoàng Đắc Chí Hoàng Đắc Chí Khi Hoàng Đắc Chí nghe thấy giọng nói của Trần Ninh Ông ta lập tức hưng phấn nhanh chóng liền nói Anh Trần tôi đây Có gì phân phó không Trần Ninh bình tĩnh liền nói Trong khu biệt thự sang tên của ông, chủ họ để cho căn tôi, bên quản lý nói rằng có trăm cách để giữ tôi không cho ra ngoài. Ông xem như thế nào. Hoàng Đắc Chí vô cùng tức giận khi nghe những lời này. Cái gì? Thật sự là không khỏe lý. Tôi sẽ đích thân tới sự lý. Trần Đinh lãnh đậm đi nói. Được, trong vòng 10 phút, tôi muốn ông xuất hiện ở trước mặt tôi. Bà lý và chu Thâm nhìn thấy Trần Đinh như là một kẻ ngốc. Trong vòng 10 phút, vẫn Hoàng Đắc Chí, chủ tịch của tập đoàn Bất Động Sản, Số một ở Trung Hải xuất hiện trước mặt anh ta sao Ôi mẹ ơi Cũng thật là sợ vờ quá đi mà Cả thành phố Trung Hải này Có bao nhiêu người dám nói chuyện với cả ông chủ Hoàng như thế này chứ Thực sự không thể chờ được Để nhìn thấy rằng ông chủ Hoàng rồi Chu tâm giấu cật nhìn nói Tiểu tử à Có một con chó chết treo trên Muốn giả làm thợ săn sao Cậu có biết rằng ông chủ Hoàng không Đừng có dùng ông chủ Hoàng để mà dọa tôi Tôi sẽ cho cậu 10 phút để suy nghĩ về những điều đó. Nếu cậu không có quỷ giống thú tội với cả con chó của bà Ní, thì hôm nay rằng cậu chết chắc rồi. Khói miệng của Trần Ninh hơi nhếch nền. Vậy tôi sẽ xem một chút. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. chu thẩm nhìn thời gian ở trên đồng hộ rocket cười niềm đắc ý. Không sai biệt nắm về thời gian đâu. Người đâu, tiểu tử này không muốn quỷ xuống. Các người giúp cậu ấy quỷ xuống đi. Vâng, chu Tổng. Một nhóm nhân viên an ninh cao lớn sông lên, sẵn sàng ra tay với cả Trần Ninh, cố ép Trần Ninh quỳ trên mặt đất. Nhưng mà đúng lúc này, một chiếc trực thăng sân sự đột nhiên xuất hiện ở trên đầu của mọi người. Có người điển thốt lên. Trời ơi, hình như là trực thăng riêng của ông chủ Hoàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chiếc trực thăng từ từ hạ cánh. Máy bay trực thăng vừa dừng hạ, Hoàng Đắc Chí, mươi khoảng 60 tuổi, sốt ruột nhảy xuống. Khi mọi người nhìn thấy Hoàng Đắc Chí, tất cả đều vội vàng trở lên chào hỏi. Như là một chú Peu, Chu Thẩm đã chạy đến đón ông ta, kèm theo một nụ cười và hỏi ông chủ Hoàng sao ngài lại ở đây. Hoàng Đắc Chí giơ tay tát mạnh vào mặt của Chu Thẩm, giận dữ chửi bới: đồ mù mắt chó này! Anh Trần là người tôi kính trọng nhất, người dám uy hiếp anh Trần, người không muốn kiếm sống ở Trung Hải nữa sao? Chưa tạm Hoàng ngốc nghếch nghe mặt bằng Hoàng đến mức quên hết cả đau đớn. Bản ý, Niu Vạn Thuận và các nhân viên bảo vệ khác đều trở nên chết nặng. Hoàng Đắc Chí nửa giận không có biến mất. Sao mà vẫn còn đứng ngay ra đó chứ hả? Tất cả đều xin lỗi anh Trần này. Chu Thâm thì cả kinh, dẫn đầu sợ hãi xin lỗi tới Trần Ninh. À đúng vậy thật sự xin lỗi. Các nhân viên bảo vệ phía sau cũng liền nói. Tôi xin lỗi. Trần Ninh nhảy nhùng nói với Hoàng Đắc Chí. Lão Hoàng à khô biệt thự giang tân được gọi là một ngôi biệt thự nhà năm sao nhưng mà dịch vụ ở đây của ông cho người tôi cảm thấy giác không là sống rồi đó nếu không biết rằng con tưởng rằng ở trong hòng trong phòng của hàng trộm chứ khi hoàng đắc chí nghe thấy điều này tim của ông ấy đập loạn nhịp tôi đã không chọn một công ty quản lý nghiệp vụ tốt điều này đã gây ra tình trạng tồi tệ như vậy tôi sẽ lập tức trần chính lại hoàng đắc chí nói giọng quay đầu này, lại lạnh lùng nói với cả chùa thầm Cậu và công ty nhà vụ của cậu có thể ra ngoài rồi. Tất cả địa ốc của tôi sẽ không thuộc công ty của các người nữa. Chú Thâm thì mặt mày tái mét khi nghe những lời đó. Và ông ta quỳ xuống với một vẻ mặt yêu ớn. Công ty của họ hoàn toàn bị đuổi khỏi tất cả các địa ốc của ông chủ Hoàng. Sau đó công ty của bọn họ sẽ phá sản mất. Đừng nghĩ đến việc trở thành ông chủ, mà thậm chí rằng ông chủ bất động sản có thể giết cả ông ta. Hoàng đắc trí không đích nhìn họ và quay lại nhìn tới bà Ní bà nấy thì hoàng sợ ngay lập tức hoàng nói chí này đồng tiền nói bà nấy bà bị nghi ngờ đang nuôi một con chó dữ và làm bị thương người khác đó là vi phạm nghiêm trọng của quy định ở khu tiểu khu chúng tôi Nói nói và việc làm của bà đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tiểu khu giang tân chúng tôi bây giờ tôi mua lại nhà của bà với giá gốc mà lập tức ra khỏi tiểu khu giang tân chúng tôi không chào đón bà ở đây Khuôn mặt của bà Ný rất là khó coi. Thực tế là Hoàng Đắc Trí đã lấy lại nhà và đuổi bà ra khỏi khu tiểu Giang Tân. Là một điều không đúng với quy định. Nhưng mà Hoàng Đắc Trí là ai? Ông chủ bất động sản số một của thành phố Trung Hải. Mặc dù chồng của bà Ný cũng rất giàu có. Nhưng mà trước mặt của Hoàng Đắc Trí thực sự cũng chẳng ra gì cả. Hoàng Đắc Trí giết chồng bà chỉ trong dây nát thôi. Nếu như bà ta không chấp nhận sự cách xử lý của Hoàng Đắc Trí, thì Hoàng Đắc Trí sẽ có rất nhiều cách khác để xử lý bà ta. Vì vậy thì bà ta không dám có ý kiến phản đối cả Bà ta cay đắng Nhìn gia đình Trần Ninh Và bỏ đi ở trong sự tuyệt vọng Hoàng Đắc Chí cười và hỏi Trần Ninh Anh Trần à Anh có hài lòng với cách tôi giải quyết không Trần Ninh gật đầu Nếu làm sai thì sửa lại Không sao đâu Hoàng Đắc Chí nhận được lời khen của Trần Ninh Và mỉm cười cởi mở Đặc biệt là hạnh phúc Trần Ninh chú ý đến mấy nhân viên bảo vệ của Lưu Vạn Thuận Muốn nói chuyện nhưng mà dừng lại, cả khách đó không ra, mỉm cười nhìn nói, lão Hoàng à, những nhân viên bảo vệ này rất công bằng, nhưng mà vì chuyện này mà họ đã mất việc rồi, ông lo giúp họ đi. Trần Ninh nói, Hoàng Đắc Chí tự nhiên nghe theo, Hoàng Đắc Chí nhìn thấy Liêu Vạn Thuận và liền nói, công ty quản lý của Tiểu Cô đã bị tôi đuổi đi rồi, các cậu có thể tìm một nhóm người đến và thành lập một tổ nhóm quản lý mới không? Liêu Vạn Thuận đầy ngạc nhiên và liền nói, ông Hoàng. Chúng tôi đều là cựu chiến binh Và chúng tôi đều có một số đồng đội đã nghỉ hưu Và chúng tôi chưa tìm được việc làm Chúng tôi có thể gọi họ bất cứ lúc nào để thành lập một tổ đội quản lý mới Vừa nói Nếu vạn tuần lại vừa ngập ngừng để nói Chỉ là để xây dựng cơ ngơi thôi Nếu không chi tiêu giai đoạn đầu Chúng tôi không có tiền Hoàng Đắc Trí thì xua tay Tiền sẽ do tập đoàn chúng tôi hỗ trợ anh Nhưng mà anh yên tâm Nếu như làm tốt Đội ngũ quản lý kiếm hơn một triệu tệ một năm thì cũng không thành vấn đề đâu. Liêu Vạn Thuận vốn là đội trưởng đội bảo vệ nhỏ, nhưng mà vì may mắn cải trang mà nghiêm miên đã trở thành chủ tài sản. Anh ta hào hứng để nói, Cảm ơn ông chủ Hoàng đã cân nhắc, cảm ơn ông chủ. Hoàng đắc Chí thì cười phạt để nói, Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn cậu Trần đó. Đám người Liêu Vạn Thuận nhanh chóng cảm ơn Trần Ninh. Trần Ninh thì cười để nói, Không thể để cho người tốt khổ được, Các anh đều là cựu chiến binh, có khả năng làm việc tốt, việc quản lý, có nên Liêu Bản Thuận kích động nên nói Đúng vậy, tôi nhất định sẽ không để cho anh Trần và ông chủ hoàng thất vọng đâu Sau khi sự việc xong xuôi, mọi người đã niền giải tán Ngày hôm sau, tổng Sinh Đình yêu cầu Trần Ninh đi cùng cô để đến bàn công việc Hóa ra là tập đoàn Ninh Đại đã mua lại tập đoàn Nam Thiên một vòng tài trợ mới Từ tập đoàn công ty trị giá thường tới 10 tỷ thành siêu công ty tới thị trường giá gần 100 tỷ ở trong chốc nát Các tòa nhà văn phòng ban đầu của tập đoàn Ninh Đại đã không còn đáp ứng được nhu cầu nữa Tổng giám đình có ý định đổi tòa nhà văn phòng Cô ấy không muốn thuê tầng Cô ấy là muốn thuê nguyên cả một tòa nhà văn phòng trực tiếp chính là tòa nhà văn phòng của tập đoàn Ninh Đại Cô đã thích một tòa nhà ở trên phố thương mại có tên chính là tòa nhà Thái Ninh Tòa nhà này được cho thuê nguyên căn, vị trí đẹp Nên chính là tòa nhà văn phòng rất là lý tưởng Chỉ là lý Thế Kiên Chủ sở hữu của tòa nhà này trước đó đã đưa ra giá chào bán cao ngất ngượng Nên là tập đoàn linh đại vẫn chưa thể thuê được tòa nhà của công ty đó Mà hôm nay Tống Sinh Đình có kế hoạch gặp riêng lý Thế Kiên Thả thuận giá cả với cả lý Thế Kiên Và yêu cầu Trần Ninh đi cùng Trần Ninh thì rảnh rỗi Anh đã cùng với Tống Sinh Đình đến công ty của lý Thế Kiên Ní Thế Kiên thì đang ở trong phòng làm việc Gọi điện an ủi phà Không sao đâu Chúng ta có rất nhiều nhà mà Đền khốn hoảng đắc trí Lấy lại các nhà biệt thự ở Giang Tân Của chúng ta Sau đó thì chúng ta sẽ không sống ở đó nữa Huhu. Hôm qua em bị bọn chúng bắt nạt giữ lắm Nhất là đôi cậu nam nữ Trần Ninh và Tống Sĩ Đình đó Ông nhất định là phải trả thù cho em Ní Thế Kiên Nhước mắt nhìn một cái giữa cợt để nói Anh đã kiểm tra rồi Tống Sĩ Đình là chủ tập đoàn Ninh Đại Đoán chừng ông chủ Hoàng cũng chưa cố cô ta Vì cô ta là vị Chủ tịch của tập đoàn ninh đại đó Thật là trùng hợp Hôm nay cô ấy lại hẹn tôi Muốn thuê nhà văn phòng Ở tòa nhà Thái Ninh đó Bà xã à, đừng có đo nắng Anh nhất định sẽ phải giải dỗ cô ta thật tốt Bà lý lập tức liền nói Giải dỗ, ông không phải vẫn giải dỗ cô ta lên giường đó chứ Cái đồ ham mê sắc đẹp Không thể thay đổi đổi Và ông đã bị ức khép như vậy, ông lại còn muốn ngủ với nữ nhân ư? Lý Thế Kiên liền nói, "Đừng có nghĩ nhỏ mà, anh cố ý tăng giá khiến cho cô ta không kịp giảo tay thôi. Sắp tới giờ gặp cô ta rồi, không có nói chuyện với bạn nữa." Lý Thế Kiên nói xong thì liền cướp máy. Đôi mắt nhỏ của ông ta lóe lên một tia mong đợi ông ta cười nói với cả chính mình, "Tắm dinh đỉnh cô dám ăn hiếp vợ tôi. Hôm nay tôi sẽ muốn liền cô sẽ tiền mất tật mang." Mến cả thần luôn nha. <cười> vâng thưa quý vị và các bạn, tập 48 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.